các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của chương Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Vậy là chúng ta đã chứng kiến những cái chết dị thường của sóm lạc nhỏ nhoi với những đau thương và những sự mất mát tri ly. Ở phần một oan hồn hồng nhan, chúng ta đã thấy chị Hát đã sinh ra được đứa bé sinh sán và đứa con này thực ra là đứa con của phú hộ đất thành cưỡng bức chị. Nhưng từ khi đứa trẻ sinh ra thì có nhiều cái chết oan khuất và đầy tức tưởi. Hãy cùng lắng nghe phần kết dị chuyện này để thấy rõ được cái sự thể dị chuyện này ra làm sao nhé. Trần Ngọc Lâm xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Trân trọng cảm ơn. Chú Lai về nhà chăm sóc cho ba đứa con. Đến cái buổi cũng 49 ngày cho cô Hai lạnh xong thì chú Lai dẫn ba đứa con qua nhà của chú Hào thưa chuyện. Chú Lai nói: "Chú Hào này, anh cảm ơn chú bởi những ngày qua chú đã chăm sóc cho ba đứa con của anh. Chị cũng đã mất rồi, anh lại phải cáng đáng ba đứa con như thế này. Ngày mai anh định dẫn bọn chúng lên trên tỉnh với anh cho dễ bề chăm sóc. Anh cảm ơn mọi người khi anh không có nhà đã lo hậu sự cho vợ của anh." Chú Hào nghe chú Lai nói như vậy thì đáp: Dạ vâng, vậy thì cũng tốt anh ạ, chứ anh lên đó ba đứa ở nhà cũng không có an tâm cho lắm. Sáng ngày hôm sau, chú Lai dẫn theo ba đứa con đi lên trên tỉnh với mình. Căn nhà của cô Hai Lành bây giờ bỏ không, chẳng có ai chăm sóc. Chú Hào lâu lâu cũng qua thăm nhang cho cô. Từ ngày cô mất, chú đành đem con bé An Yên qua nhà của chị Hậu để gửi mà đi làm. Con bé dạo gần đây chập chững tập đi cho nên cũng đã đỡ lo hơn nhiều, miệng nó thì lúc nào cũng đã bị bi ba bi bo. Ngày đi làm, tối về đón con, thời gian thì cứ thế trôi qua, xuân qua, thu đến, một năm cũng đã trôi qua. Con bé an yên cũng đã biết đi, cũng đã biết nói được một chút. Bình yên đó ai chẳng muốn chứ. Nhưng rồi tai họa cũng đã lặng ập đến và một buổi trưa hè, người dân trong xóm lại bàng hoàng khi hay tin chị Hậu chết. Đang ở giữa trưa, bà con trong xóm bị tiếng hét của anh Tần, chồng của chị Hậu hét ầm lên. "Ôi, bà con ơi, bà con giúp tôi với, vợ tôi bị làm sao đây này? Bà con ơi có ai không?" Tiếng hét của anh Tần vang lên inh ỏi. Bà con trong xóm cạnh đó chạy qua xem như thế nào. Vừa qua thì họ nhìn thấy anh Tần đang ôm chị Hậu trên tay. Mắt chị đang trợn ngược lên, miệng thì xùi bọt mép liên tục, người đang giật lên từng cơn một. Bà con vội vàng vào giúp anh Tần bế chị Hậu đi chạm xá cách đó khá xa. Nhưng mà khi mọi người đi được, mới một đoạn, thì chị Hậu học ra một ngụm máu lớn ở trong miệng, rồi bắt đầu tắt thở bắt. Anh Tần và mấy người khiêng chị Hậu vội đưa tay lên mũi để xem chị Hậu như thế nào, thì chị đã chết rồi. Tiếng khóc xé lòng đã lại vang lên trong cái xóm nghèo này, vợ chồng anh Tần, chị Hậu là nhỏ tuổi nhất xóm. Ai cũng quý, chỉ vừa tròn đôi mươi, nhưng nay chị Hậu lại ra đi bất đắc kỳ tử như thế này. Cả xóm tiếc thương đôi vợ chồng trẻ. Chú Hào đang đi làm nghe tin chị Hậu chết thì vội vàng ba chân bốn cẳng chạy về. Nhìn thấy mọi người đã vây quanh nhà chị Hậu đông nghẹt, chú chạy vào tìm con bé Yên, thấy nó đang đứng khóc ở một góc. Chú bế nó ra bên ngoài cho nó nín rồi đi vào xem xét. Thấy anh Tần đang ngồi ôm xác chị Hậu, chú Hào đi lại hỏi thăm. Sau khi biết sự việc, chú an ủi anh Tần. "Thôi nín đi. Con bé nó mất rồi. Sự việc này không ai mong muốn cả. Chú chia buồn cùng với gia đình cháu. Cố gắng vượt qua nỗi đau này để mà còn lo cho thằng Cu nữa nhé." Lại một đám tang nữa diễn ra, làng xóm tiếc thương tiễn chị Hậu về nơi chín suối. Ngày đưa tang là một ngày buồn nhất, trời mưa như chút nước, quan tài nặng trịch vì đã ngấm nước mưa. Bốn người khiêng quan tài đi rất thèo vì gió rất mạnh. Đoàn người đưa tang cũng chẳng có mấy ai, chỉ lác đác vài người vì trời đã mưa to quá. Khi họ đến một đoạn chúng, đoạn này gần con kênh lớn, phải đi qua đoạn chúng này thì mới có đến được nghĩa trang ở bên kia kênh. Bỗng có người hét lên. Nước lên Nước lên ban con ơi, chạy đi. Thật không à, là trận mưa này đách tràn bờ kênh lớn ở chân đầu nguồn, nước tuôn về dưới hạ nguồn xối xả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net